ư ơ nguyên n g lai ngươi luôn luôn mơ ước ta hai người hưu cấp tốc tách ra động tác nhất trí phi phi phi v i ệ t nam nổi giận nha dương kiện nguyên lai、like, ngươi luôn luôn mơ ước ta dương kiện sinh khí hảo ngươi cái v i ệ t nam trách không được không đi tìm bạn gái nguyên lai、like, ngươi luôn luôn thẩm mến ta hai người hầm ý tối bụi mọi người còn lại là cười ha ha đứng lên liêu thịnh an có chút tiểu áy n ấ y nhưng xem hai người cãi nhau bộ dáng cũng vui đứng lên liều y y y xoa xoa chính mình đầu theo diêm hy trong lòng bỏ ra đến diêm hy ca thực xin lỗi chàng thương ngươi tay kia thì cấp diêm hy ngực nhu hai hạ liền nhìn đến viễn nam cùng dương kiện động tác hủ nữ tâm nháy mắt bạo bằng ánh mắt tinh lượng xem đến tiếp sau phát triển diêm hy s ờ s ờ ngực ý tứ hàm xúc không rõ xem liều y y y cái h ố t liếc mắt một cái cho khôi hài kết thúc liều y y y tiếc nuối không thôi nàng hủ nữ tâm thiện lâu không phát tắc qua nhìn xem viễn nam cùng dương kiện ngẫm lại bọn họ bình thường ở chung đều hảo hưu ái bộ dáng dương kiện cùng viễn nam bị quý mặc ngôn kêu ngừng về sau hai người một cái nam một cái bắc ngồi hơn nữa trịnh trọng thanh minh lao tử là trực nam ngươi cũng đừng tiếu tưởng ta chăm miệng một lời lời nói nhường liều y y y y hề định vị đây là một đôi vui mừng oan g r a chính là không tốt định ai là công ai là chịu nha liều y y y hề nho nhỏ nhỉ non r a tiếng người khác lực chú ý ở nơi khác thân là tinh thần hệ dị năng giả lại cùng nàng gần diêm hy cũng là nghe vừa vặn khoe môi hung hăng chịu chịu đại gia nói xong dị năng thời khinh khinh đã đem chính mình huyễn tiểu thảo cùng trăm tiểu hợp lấy ra ta thức tỉnh tinh thần hệ dị năng thủy hệ dị năng thăng hoa có thể ngưng kết thành băng nhưng không phải thuần khiết băng hệ dị năng còn có chính là này hai cái thực vật tạm thời còn không biết chúng nó dùng như thế nào quý mặc nôn đem đại lôi tử gọi xuất ra thời chi hành nhìn xem ba ba nhìn nhìn lại mẹ đem thư tiểu mạc gọi xuất ra thời khinh khinh cho liều y cái ánh mắt liều y lập tức lĩnh hội đem một bạc tiểu thụ gọi xuất ra ta cũng có ôi diêm hy nghi hoặc nhìn về phía thời khinh khinh tẩu tử ngươi sớm chỉ biết hội thức tình dị năng cho nên mới hỏi ta nhóm nghị m u ố n cái gì dị năng lời này đại gia đều muốn hỏi nhưng có chút không biết nói như thế nào hiện tại d i ê n g hy trong lời nói đại biểu mọi người tâm tư thời khinh khinh nói mấy ngày hôm trước liền bắt đầu thời tiết thay đổi m ặ t thế tiền xem qua mấy bản g cơ hồ đều có đặt ra lần thứ hai thức tỉnh cái gì ta cũng không quá xác định này lý viết là hạ hồng vũ hoặc là hát vũ nhưng chúng ta này cũng không có đổ mưa dấu hiệu trời như vậy lãnh khẳng định là muốn hạ tuyết cho nên ta cũng ôm thử xem tâm tính có thể thành công tốt nhất thành công không xong liền tiêu hao tinh hoạch về sau ta cũng sẽ tiếp tế tiếp viện đại gia diêm hy gật đầu như vậy mặc kệ thế nào vẫn là cảm tạ tẩu tử viễn nam nói tạ ơn tẩu tử ta thức tỉnh tốc độ dị năng về sau đánh t ă n g thi sẽ càng thêm nhanh và tiện phong quản gia bắt đầu dùng hạ đồ an hệ dị năng khả năng hắn khống chế còn không hảo cho nên làm được này nọ không quá giống dạng hoa nhỏ chúng ta dị năng giống nhau ngươi muốn dạy dạy tang a phong quản gia lớn như vậy n ê n kỷ vốn nói chuyện không như vậy nhưng là vài ngày nay chiếu cố thời chi hành cùng thời chi hành trao đổi thời điểm không tự giác đem trong giọng nói thêm thượng ngự khí tử hoa nhỏ khương duyệt đồng thực vui vẻ tốt nha phong ba bá khương hải lượng tâm tình tốt lắm phong quản gia cũng thấy tỉnh đồ ăn hệ dị năng về sau là có thể chia sẻ hoa nhỏ công tác hơn nữa đến đế đô sau phong quản gia cũng sẽ che chở hoa nhỏ như vậy không thể tốt hơn phong quản gia đi đến hoa nhỏ khương duyệt đồng bên người cùng nàng thấp giọng trao đổi khởi đồ ăn hệ dị năng sử dụng phương pháp học b e Để là plo